Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cha Hảo và Cái Phương, nên bà mới mạnh miệng lên trình cha Xuân. Bây giờ thì Quỳnh nhất định đổ tội cho bà ngãnh ngãng mà Quỳnh lại có cái lý rất mạnh là bố chẳng bao giờ vu oan cho con. Thành ra, bà đành phải một mình chịu đựng tiếng xấu. Chẳng những cha sứ mắng bà hồ đồ, mà ngay cả các bà trong hội con đức mẹ cũng biểu môi rè biểu chê bà hấp tấp. Xuyết nữa làm họ mắc tội lây Từ đó bà giảm sút tinh thần thấy rõ Thậm chí có lúc đã chán nản đến độ buông xuôi Bà lên trình cha xứ Xin rút lui khỏi chức quản giáo Để lòng đỡ vước bận Nhưng cha Xuân ôn tồn bảo bà Bà ở lại đi Giúp cho nhà xứ giúp cho các em Công việc này tôi thấy không có ai đủ điều kiện bằng bà Bà là người siêng năng đạo đức Thuộc kinh thuộc bổn Mà Chúa Thương lại ban cho bà cuộc sống hàng ngày dùng đủ Chẳng phải đầu tắt mặt tối lo việc buôn bán Tôi không muốn bà nghỉ Bà quản vọng khổ sở đáp bẩm cha, con đã làm 3 năm ạ Xin cha cho con cáo lui Cha Xuân không đoán được lý do gì khiến bà đòi nghỉ Nhưng thấy bà có vẻ muốn từ chức thật Cha đành nói Thôi được rồi, tôi cũng chiều ý bà Nhưng bà để thư thư một thời gian nữa để tôi tìm người Rồi sẽ báo cho bà biết Bà quản cám ơn lui ra, từ đó bà thấy mình chân trong chân ngoài, tuy vẫn làm tròn nhiệm vụ, nhưng không còn hăng say như thủ trước. Chuyện tình của thông với cô gái ngoại đạo, người ta tưởng thuật với bà, bà vì bổn phận phải lên bẩm với cha, nhưng hoàn toàn giữ thái độ khách quan, không có tư kiến. Chẳng những không thêm không bớt, bà còn tỏ ra rè rặt, vì chỉ sợ lại một lần nữa lầm lẫn, giống như vụ cha hạ. Đúng ra thì chính cái Đào kể lại với bà vì một hôm Đào đến thăm thông, tình cờ thấy châm trong nhà thông. Chỉ nhìn thoáng một chút, Đào đã biết ngay mối quan hệ giữa hai người. Đào thất vọng lắm, nhưng không oán trách thông bởi cô vẫn tự biết mình còn quá trẻ, chưa thể làm vợ thông được. Buổi tối hôm ấy, ở nhà chỉ có hai chị em, khung cảnh vắng lặng lạ thường. Ông bà Cảnh ở lại Sài Gòn lo căn nhà mới, có thể vài hôm nữa mới về. Và về tức là thuê xe vận tải dọn đi luôn. Thằng Anh thì đã bắt đầu khóa học lấy bằng lái xe taxi tại một trường tư gần ngã 6 bên hông chợ Biến Thành, dự định muôn đời không quay lại sóng đạo này nữa. Trại đình cư Tân Hạ sẽ chỉ còn là một hình ảnh trong ký ức tuổi trẻ của nó mà thôi. Cơm nước xăng, châm bưng, bát chén ra đầu nhà, ngồi bên bờ giếng, sốt ruột vừa làm vừa nhìn sang bên cạnh, mong ngóng Thông trở về. Như lời Thông dặn, chiều nay dạy học xong, anh sẽ ở lại vào gặp cha Xuân, để nhờ cha giải quyết việc học đạo và rửa tội bí mật cho châm Cô hồi hộp lắm. Khúc rẽ quan trọng cuộc đời cô sẽ tùy thuộc vào cuộc nói chuyện tối nay giữa Thông và cha xứ Bởi vậy cô nôn nao đứng ngồi không yên, Thằng Thế ngồi trong cửa sổ nhìn ra, cảm thông tâm trạng dối bời của chị. Trời tối dần, thanh toán chén bát xong, châm lại nhìn sang, thông vẫn chưa về. Cô thắp đèn rồi đi ra đi vào đến mấy lần, bên hàng xóm vẫn vắng lặng. Cuối cùng để đỡ nóng lòng, cô lấy quần áo và bưng cái đèn dầu nhỏ xuống bùng tắm, vừa sối nước vừa nghĩ đến tương lai với những viễn ảnh hỗn độn buồn nhiều hơn vui. Chỉ vài ngày nữa cả nhà cô sẽ dọn xuống Sài Gòn, Thông ở lại đây một mình. Dù yêu cô đến đâu thì thời gian cũng làm Thông xa mặt cách lòng. Huống chi bên cạnh Thông có biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp hơn cả Trâm, lúc nào cũng săn đón. Trong một phút liều lĩnh, Trâm đã có ý định sẽ trái lời cha mẹ ở lì lại đây với Thông. Nhưng khi cô ngỏ cái ý ấy thì chính Thông lại không bằng lòng. Vợ chồng phải có đám cưới đầy đủ thủ tục, chứ không thể đi ngang về tắt nhất là ở cương vị của Thông. Thành ra trung quy, châm chỉ còn trông vào sự khôn khéo của Thông mà thôi. Trâm mở buồn tắm ra thì Thế đã đứng chờ sẵn trước cửa và hăm hở báo tin. Anh Thông về rồi đấy. Trâm mỉm cười trong bóng tối rồi đưa mắt nhìn ngay sang nhà Thông và quả nhiên thấy ách đèn đã thắp sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net